các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hội từ thiện hiện có 6 thành viên gom góp tiền mướn mảnh đất năm công với giá 5 triệu đồng trên một năm để trồng sen trắng sen trắng sau khi nấu thành nước được tôi đem về phân phát cho bà con uống có thể chữa bệnh hở van tim và bệnh thiếu máu não ông bé nói ông nguyễn trọng ngọc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Lộc cho biết, ông bé từng bị câm và thật sự có chuyện chết đi sống lại. Ông bé cũng tích cực đóng góp công sức trong việc xây cầu, cất nhà, làm đường và tham gia hội đông y của phường. Chết đi sống lại và trở thành bác sĩ. Trường hợp lạ lùng của bệnh nhân d i t Chi đã chết rồi sống lại, hiện tại đang là bác sĩ tâm trí. đã khiến cho các khoa học gia cũng như các nhà tâm lý học đặc biệt chú ý. Bác sĩ Moody đã bỏ ra 5 năm để nghiên cứu trường hợp đặc biệt này. Bác sĩ Moody vừa là bác sĩ vừa là nhà phân tâm học, là tác giả của cuốn sách nổi tiếng l a u a f t e r l i f e với số lượng độc giả cả triệu người đã phổ biến trường hợp của g i t c h i đến thế giới tây phương. c u ố n sách do bác sĩ Moody viết để tặng bác sĩ z i t h i trước đây là một bệnh nhân trong quân đội. Câu chuyện có thật này đã được đưa lên màn ảnh. c u ố n phim này đã làm chấn động dư luận lúc bấy giờ. l ú c 20 tuổi, z i t h i một sinh viên y khoa với hoài bão trở thành bác sĩ, đã phải gia nhập quân đội khi chiến tranh chấm dứt, cũng là lúc z i t h i tốt nghiệp y khoa. là một người lính được huấn luyện tại trại Barclay Texas. Jitchi nhận định rõ giá trị của một người lính bộ binh trong quân đội hiện đại với cơ khí hóa tối tân. Vì nhu cầu cần bác sĩ để phục vụ cho quân đội, nên Jitchi được tuyển chọn gửi đi huấn luyện tại Đại học Đường Y khoa Virginia. Nhưng chẳng may trước hôm đi, Jitchi bị bệnh nặng. hai lá phổi bị sưng phải vào nhà thương điều trị. Thời đó thuốc penicillin được coi là phát minh kỳ diệu nhưng cũng không chữa nổi căn bệnh sưng phổi. Bệnh tình của d i t c h i rất trầm trọng. Người phụ trách trong năm khu d i t c h i điều trị đã thấy d i t c h i tắt thở. Được báo cáo bác sĩ trực đến khám nghiệm, xác nhận d i t c h i đã chết và ra lệnh làm thủ tục đem d i t c h i vào nhà xác. chính trong khoảng thời gian 9 phút này việc l ạ lùng đã xảy ra bác sĩ f r a n c s y sĩ trưởng của trại berkeley gọi trường hợp của ziti sống lại là một trong những sự l ạ lùng và kỳ lạ nhất chưa từng có bao giờ trong một bài đã được kiểm chứng bác sĩ francy viết như sau bệnh nhân ziti đã chết hẳn rồi lại sống lại rất mạnh khỏe là một trường hợp chưa từng có. Điều đáng lưu ý là một người bị bệnh tim khi tim ngừng đập có thể dùng cách này hay cái khác để làm tim đập lại. Nhưng trường hợp của d i t c h i với bệnh sưng phổi, cơ thể đã bị nhiễm độc, các cơ quan trong người đều bị phá hủy, thì việc làm cho trái tim đập lại không thể thực hiện được. Hơn nữa, d i t c h i đã chết ít nhất là 9 phút. thì bộ não hư hỏng không thể toàn vẹn được. Ngoài ra còn những trường hợp khác chết đi sống lại dưới đây. Theo báo Lavador a n t u r i o của Tây Ban Nha đưa tin vào ngày 7 tháng 1 năm 2018, phạm nhân 29 tuổi m o n t o z a bị phát hiện nằm gục trong nhà tù da r ẻ tím ngắt. bà bị pháp y giám định kết luận anh ta đã chết lúc 8 giờ sáng anh ta được đưa vào túi vận chuyển thi thể rồi vận chuyển đến nhà xác của một bệnh viện mấy tiếng sau trước khi tiến hành phẫu thuật khám nghiệm tử thi thì những nhân viên công tác nghe thấy từ giường giải phẫu phát ra tiếng ngáy mới phát hiện anh ta vẫn còn sống người thân anh ta thông báo cho truyền thông địa phương khi đó trên thân thể anh ta đã vẽ những đường đánh dấu m ổ khám nghiệm. Các bác sĩ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.